Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà lấy vợ khác Nó mới ly dị đây mà Diễm gật đầu Vâng thì trên giấy tờ là thế Nhưng mà con cứ quen miệng Nhất là ở Việt Nam Hãy sống với nhau thì người ta cứ gọi nhau là vợ chồng Thế ba có liên lạc với con bé ấy không? Ông Tinh ngắt lời Có Ba có gọi điện nói chuyện với con Vân mấy lần Nhưng Chả nói thì con cũng biết Nó có tha thiết gì đâu. Thằng Tường đi đâu ở đâu con vẫn đâu có bận tâm. Thằng Tường có bỏ đi luôn. Bố. Con nghĩ rằng là nó còn mừng hơn thằng khác cái là bởi vì giàu ấy. Con kể với với với ba là là con phải bán hai tiệm neo để đưa cho thằng Tường 200.000đ. Nó ôm về bên nấy cộng thêm với cái số tiền riêng của nó nữa, trước sau ba đoán cũng đến gần 300.000đ chứ không phải là ít mà nó nộp hết cho con Vân. Con bé kia mua căn hộ nhỏ đứng tên một mình nó là vì thằng Tường chưa đăng ký hộ khẩu, chưa đứng tên nhà đất được. Con bé kia không hề hối thúc thằng Tường kết hôn là bởi vì nó đã nắm được hết tiền rồi. Diễm gật đầu ngắt lời. Thì đấy, giá như mà con bé ấy bắt nó bắt anh Tường kết hôn thì anh Tường đã ly dị con từ dạo ấy rồi, chứ đâu kéo dài lôi thôi mãi đến bây giờ. Ông Tinh thở dài đáp. Thì thế. Ba mẹ thương con với con bé Vicky cứ căn nhằn thằng tưởng mãi bảo nó quay về đi, chứ ở Việt Nam cạm bẫy lắm, không khéo rồi tiền mất tật mang, nhưng nó có nghe đâu. Diễm nóng ruột hỏi thẳng: "Thế bây giờ ba tính làm sao?" Ông Tinh đã chuẩn bị kế hoạch sẵn trong đầu, ông cặn kẽ giải thích bước đi của ông như sau trước hết ạ, ở bên này ba sẽ báo cảnh sát là thằng Tường mất tích. Hôm nay ba gặp con là vì thế, dù con không còn là vợ thằng Tường nữa, nhưng thế nào cảnh sát cũng đến hỏi chuyện con. Vì có thể con là người cuối cùng gặp thằng Tường trước khi nó mất tích. Sự thật là như thế, nhưng câu nói nhấn mạnh của ông Tinh làm Diễm giật mình suýt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Nàng chưa kịp nói gì thì ông Tinh lại thêm Trừ trường hợp con nhớ ra là cái hôm nó lại nhà con, ấy, ai chở nó đến rồi ai đưa nó đi. Ba biết là nó không có xe, chính ba còn hỏi nó là tại sao không mướn xe. Thì nó bảo là không cần vì có cái thằng bạn thân của nó còn dư một cái cho nó mượn. Diễm khổ sở đóng kịch tiếp. Thế thì ba, ba có nhớ cái ông bạn của anh ấy tên gì không hả ba? Cái ông mà cho cho anh mượn xe đó, ba có lần nào ba gặp chưa? Ba có lần nào ba gặp chưa? Nếu mà tìm ra được cái ông đó thì thì mình sẽ biết được tin tức của anh Tường." Ông Tinh nhíu mày suy nghĩ rồi phân vân nói: "Ba không nhớ là ai, vì thằng Tường không có nói tên. Thế cái người chở thằng Tường đến nhà con á, con không nhìn thấy mặt hay sao?" Diễm thấy đắng chát trong cổ, vội nâng ly trà uống một hớp rồi đáp: "Ờ, không, không ba. Lúc đó con con đang ở trong nhà, rồi con nghe đập cửa." Rồi con ra mở thì chỉ thấy có mỗi anh Tường đứng đó thôi. Ờ, cái người chờ anh ấy đến thì chắc là đi rồi. Gặp con, câu đầu tiên anh Tường nhấn hỏi là Vicky đâu? Thì con bực mình thì con bảo là anh vẫn còn nhớ đến tên con gái mình à. Ông Tinh lại điều tra tiếp. Nhưng cái lúc thằng Tường bỏ đi sau khi nói chuyện với con ấy thì ai đưa nó đi? Nó có gọi phone nhờ ai lại đón hay không hay là nó đi bộ hay là đi taxi? Diễm lại bưng cốc nước tiếp tục uống vài ngụm để ngẫm nghĩ, tường về gặp Diễm rồi chết luôn tại nhà chứ có đi đâu nữa. Diễm đặt ly nước và nói: "Con con cũng không để ý, anh ấy hứa với con là sáng mai sẽ sẽ trở lại để mang ra luật sư, rồi con giúp anh ấy về thăm bé Vicky đang ở bên nhà ông bà. Anh bảo là thôi ngày mai lo giấy tờ xong rồi, anh đón con về đi chơi." dặn con xong rồi, anh ấy đi ra cửa, trong khi con thì con vẫn còn đứng ở trong bếp. Thành ra con con không biết là anh ấy đi bằng cách nào. Tất cả những gì Diễm kể ông Tinh đều tin cả bởi tối hôm ấy, chính tường từng nói với ông trước khi đến gặp Diễm. Nó gọi con về trả biết có việc gì, nó bảo là khẩn cấp lắm, nhắn tin suốt cả tháng này. Bây giờ con chạy lại nó một tí rồi con quay về ngủ nhà với bố mẹ. Nhớ lại đêm cuối cùng ấy, ông Tinh Não nề thở dài buông đũa, không ăn nổi nữa dù bát vợ gần như vẫn còn nguyên. Ông toan lên tiếng thì Diễm nói: "Ba, thì sớm muộn gì thì ba cũng phải báo cảnh sát thôi. Nhưng mà theo con nghĩ thì anh tưởng chẳng có mất tích đâu ba." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net